Bản thân võ hồn nguyên ân dạ huy là thái thản cự viên. Nhưng nàng cho dù là đang thi triển võ hồn chân thân, sau đó biến thành thái thản cự viên, cùng so với thái thản cự viên chính thức cũng có loại cảm giác rất nhỏ bé. Đây quả thật là quá cường hãn, vượt qua ngoài ý liệu của đường Vũ Lân. Tồn tại cường đại như thế vậy mà đồng thời xuất hiện ở bên trong vạn thú đài. Hơn nữa lại rõ ràng đều là cường giả mười vạn năm. Chuyện xưa có quan hệ với thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên, đường Vũ Lân là đã nghe nói qua đấy. Hơn nữa, nguồn gốc chuyện xưa vẫn cùng có quan hệ với cha ruột, tổ tiên đường môn đường Tam, liền từng có hai đồng bạn thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên. Chẳng qua là cái thời điểm kia còn chưa có nghiên cứu ra hồn linh. Căn cứ truyền thuyết, lúc trước hai đại thú vương đều đã từng vì đường Tam hiến tế chính mình, biến thành lực lượng của hắn. Để cho hắn mới có thể cuối cùng một lần hành động thành thần. Về phần đồ vật kỹ lưỡng hơn, đường Vũ Lân cũng không có khái niệm rồi căn cứ sử lai khắc học viện ước định nếu như thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên một mực sống sót như vậy bên trong thập đại hung thú nhất định sẽ có hai vị bọn hắn tồn tại bọn hắn đều là độc nhất vô nhị hơn nữa thực lực cá nhân cực kỳ cường hãn bài danh chỉ sợ con có thể tại phía trên hùng quân cùng vạn yêu vương đường vũ lân tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tại bên trong vạn thú đài vậy mà gặp được hai vị hồn thú trong truyền thuyết hơn nữa vừa nghĩ tới thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên từng đã hiến tế cho phụ thân của mình hắn liền trong lúc vô hình đối với hai đại hồn thú này sinh ra một tia cảm giác thân cận mặc dù bọn hắn hiện tại đang tại công kích chính mình nếu như là hai hồn thú mười vạn năm đường vũ lân tự hỏi thoát thân là vấn đề không lớn nhưng nếu như là hai vị này hơn nữa thực lực chân chính của thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên mà nói như vậy hôm nay phiền toái có thể đã có chút lớn chỉ sợ mình cũng không thể bởi vì che giấu thân phận mà không toàn lực xuất thủ bằng không mà nói đều muốn chạy ra tìm đường sống không phải là một chuyện dễ dàng uy lực lam hoàng sâm la lôi mục tuyệt đối bạo tạc nổ tung thái thản cự viên bị bức lui về bên cạnh bờ toàn thân điện quang lập lòe mảng lớn chai đen thiên thanh ngưu mãng đã nhận lấy thêm nữa công kích nhưng mà đường vũ Lân lại thấy rõ ràng trên người hắn sáng lên một mảnh lưới ánh sáng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lúc lam hoàng sâm la lôi mục đụng chạm lưới ánh sáng trên người nó sau đó song phương vậy mà tạo thành một cái cân bằng quỷ dị tuy rằng thiên thanh ngưu mãng tại trong sâm la lôi mục cũng đang kịch liệt run rẩy Nhưng nó rõ ràng không có chính thức bị tổn thương. Một đôi móng vuốt cực lớn chậm rãi nâng lên, móng vuốt trong khoảnh khắc đã biến thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được tại bên trên cặp móng vuốt cực lớn kia, tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng rất kỳ lạ. Loại cảm giác này tựa như hắn tại vừa rồi gặp phải Kim Phát Sương Ngao, cảm giác giống lúc Kim Phát Sương Ngao vận dụng hùng bá lĩnh vực. Lĩnh vực pháp tắc sao? Từng cái lĩnh vực đều có pháp tắc chi lực thuộc về mình. Đây mới là nơi cường đại nhất của lĩnh vực Như Đấu Khải vì cái gì đạt đến tam tự liền có biến hóa long trời lở đất, cũng là bởi vì bổ sung lĩnh vực bên trong ẩn chứa một tia pháp tắc. Hồn sư chính mình tu luyện ra lĩnh vực so với Đấu Khải lĩnh vực càng mạnh mẽ hơn, cũng là bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc càng thêm khắc sâu, hơn nữa là pháp tắc thuộc về mình. Như thời không hồi tưởng lĩnh vực của Đường Vũ Lân, liền có pháp tắc chi lực chính mình, chính là pháp tắc thời không. Giờ khắc này, tại phía trên hai móng thiên thanh ngưu mãng, Đường Vũ Lân cảm nhận được đúng là pháp tắc, đó là cái pháp tắc gì? Không đợi hắn cảm ứng nhiều, thiên thanh ngưu mãng liền động đậy. Một đôi cự chảo làm ra một cái động tác hướng hai bên xé rách. Ngay sau đó, theo trên người hắn dâng lên mà ra quang mang màu xanh lam, cùng với lam hoàng sâm la lôi ngục của đường Vũ Lân lam hoàn toàn dây dưa lại với nhau. Sẽ cùng nhau bị xé mở. Xâm la lôi ngục liền như vậy bị xé rách một cái lỗ hồng cực lớn. Sau đó cái đuôi cực lớn của thiên thanh ngưu mãng liền từ chỗ xé rách quét ngang mà đến. Quất kích thẳng đến đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tại trong thực chiến, chẳng qua là cùng đồng bạn luận bàn mới vận dụng qua làm hoàng xâm la lôi mục Hầu như mỗi lần đều không thể hoàn thủ. Đây là lần đầu tiên làm hoàng xâm la lôi mục bị phá, hơn nữa còn là phản thủ vi công. Thật không hổ là vinh dự một trong hồn thú cường đại nhất. Thời điểm này trong lòng đường Vũ Lân cũng nhịn không được tán thưởng thoáng một phát. Nhưng mà, trong cùng một lúc lông tơ toàn thân lóe sáng. Bởi vì, phát động công kích không chỉ là thiên thanh ngưu mãng. Tại phía xa bên cạnh bờ thái thản cự viên cũng là như vậy. Thái thản cự viên đứng ở bên cạnh bờ, rõ ràng làm ra một động tác cùng loại với con người lúc tu luyện. Trầm hông đứng trung bình tấn, khí độ nó chớp mắt trở nên trầm ngưng hơn. Nắm tay phải chậm rãi vung ra, mặt ngoài nắm đấm cực lớn, ngưng tụ ra hào quang tối đen như mực. Lúc một quyền này nó oanh ra, cũng không có bất kỳ âm thanh, cũng không có bất kỳ quang ảnh xuất hiện. Lại vừa vặn cùng cái đuôi thiên thanh ngư mãng trong cùng một lúc phát ra. Không tốt, cảm giác nguy cơ sinh tử chớp mắt xuất hiện hai trong mắt đường vũ lân chớp mắt trở nên thâm sâu, không khí xung quanh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, khiến công kích thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên đều về tới trước đó một giây, để cho mình tranh thủ một giây. Cùng lúc đó, hai tay đường vũ lân đồng thời nâng lên, trong tay trái, hoàng kim long thương xuất hiện, nhìn vạn đạo thương mang hội tụ, thiên phu sở chỉ điểm về cái đuôi lớn của thiên thanh ngưu mãng, mà trên tay kia kim quang đại phóng, hoàng kim tam xoa kích thình lình xuất hiện, kim quang sáng chói, mây trăng ngàn năm. Đối mặt với công kích trí mạng này, trong khoảnh khắc đường Vũ Lân, cũng đem sức chiến đấu cường đại nhất của bản thân bạo phát ra. Trí mạng nhất không phải thiên thanh Ngưu mãng, trước mặt phá vỡ lam hoàng sâm la lôi mục chính mình. Mà là tại phía xa bên cạnh bờ, một quyền vô hình vô tướng của thái thản cự viên. Liền tại thời điểm nó một quyền mới oanh ra, đường Vũ Lân liền có loại cảm giác toàn thân đều muốn nát bấy. So với vân qua thần quyền của nguyên ân dạ huy, quả thực cũng chỉ là đồ bày đủ ra lông mà thôi. Đương lên một tiếng. Hoàng Kim Long thương điểm chúng tại phía trên đuôi dài Thiên Thanh Ngưu Mãng khiến đường Vũ Lân có chút xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng cảm giác được Hoàng Kim Long thương chính mình như bị hóa giải, nhưng đang ở bên trên cái đuôi cực lớn, thời điểm lực lượng sắp sửa bộc phát, đột nhiên lực lượng thu nghỉ cũng không có phản lại mà đến. Hoàng Kim Long thương sắc bén cực hạn, tựa hồ tại trước mặt Thiên Thanh Ngưu Mãng mất đi tác dụng rồi, nhưng cũng đen đánh lui, mà đổi thành một bên nhiều đóa mây trắng tại trong kim quang nở rộ nhưng có thể thấy rõ ràng tại trong mây trắng tầng tầng lớp lớp có thêm một cái quyền ấn cực lớn quyền ấn bằng vào tốc độ kinh người tại phía dưới thời gian ăn mòn như trước oanh kích hướng về trước mặt đường vũ lân mắt thấy đã đến trước mặt hắn đã xong thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên so với trong tưởng tượng chính mình càng thêm đáng sợ hơn nữa muốn đáng sợ hơn nhiều tại sao có thể như vậy thế nào lại gặp bọn hắn cường đại như thế mắt thấy quyền ảnh cực lớn tại giữa mây trắng cuồn cuộn đến trước mặt đường vũ lân nhưng quyền ảnh cực lớn liền tại khoảng cách còn không đến 10 mét đã dừng lại. Quyền ảnh bạo chấn, đánh tan mây trăng ngàn năm, dần dần trên không trung hóa thành hư vô. Hả? Một đấm này của Thái Thản Cự Viên khủng bố vô cùng, rõ ràng còn không bị hóa giải sao? Nhưng sao lại không có tác dụng tại trên người mình? Đường Vũ Lân ngây ngốc một chút. Đúng lúc này, từng vòng vầng sáng màu lam đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem hắn quấn lấy. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật chung quanh đại biến. Toàn thân đang ở trong vòng xoáy màu lam cũng bị cuốn đi rồi. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên. Một bực cự trào màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây ngang trời xuất thế. Ngang nhiên đâm vào trong cái vòng xoáy cực lớn kia. Một cái động tác kéo lê đơn giản vô cùng, liền cứng rắn đem vòng xoáy phá ra. Á, ở bên trong tiếng hét. Đường vũ lần tại trong trời đất quay cùng té xuống. Cùng hắn cùng một chỗ té xuống còn có một người khác. Không phải là lam Phật tử sao? Đi mau đi. Lam Phật tử quá to một tiếng hai tròng mắt của nàng đột nhiên từ ban đầu xanh thẳm biến sắc đã thành màu tím sậm. một cỗ khí tức cực kỳ cường thế bỗng nhiên từ trên người nàng tán phát ra. tất cả chung quanh đều trở nên hư vô. tổng cộng ba vòng màu tím gợn sóng từ trên người nàng trào lên mà ra, khuếch tán hướng ra phía ngoài. vô luận là thiên thanh ngưu mãng hay là thái thản cự viên, tại trước mặt ba vòng gợn sóng màu tím, vậy mà đều bị nhộn nhạo hướng về phía sau rút đi. lúc trước còn có áp lực tại trên người đường vũ lân, trong khoảnh khắc không còn xoát lại chút gì. Đây là gì? Âm thanh kinh nghi từ phương hướng thiên thanh ngư mãng chuyển đến. Mà xuống một khắp, một tay đã bắt được cổ tay đường Vũ Lân. Sắc mặt Lam Phật tử rõ ràng trở nên trắng xám, Lại là một vòng vầng sáng màu tím đánh ra, nhưng lần này là màu tử kim sắc đấy. Phạm vì vầng sáng không lớn, đường kính chỉ có chừng 5 mét, nhưng làm vỡ nát không gian. Nàng kéo lê lấy đường Vũ Lân, muốn biến mất tại trong không gian phá toái kia. Thì ra là thế. Âm thanh trầm thấp vang lên tiếp theo trong nháy mắt cự chảo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây tựa như ác mộng lại một lần xuất hiện lần này nó trở nên cực lớn vô cùng không gian bị xé nát bị nó cứng khép kín lại mà đổi thành một cái cự chảo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây bỗng nhiên tách ra quang mang mãnh liệt màu xanh làm đường vũ lân cùng lam phật tử đều chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt thần mê tất cả trung quanh tựa hồ cũng phá toái phai mờ tất cả tất cả dường như đều ở đây đi tới diệt vong đã xong cha Đường vũ lân tại trong lòng phát khởi kêu gọi đối với phụ thân. Giờ khắc này, hắn ký thác duy nhất chính là, phụ thân lưu tại trên người mình còn thừa hai lần năng lực có thể ra tay. Ý thức của hắn liền vẻn vẹn đình trệ trong nháy mắt này. Sau một khắc tinh thần thế giới của hắn liền ngập vào trong bóng tối. Tất cả đều ở đây phai mờ trong tiêu vong. Tất cả cũng đều nở rộ trong phai mờ. Năng lượng chấn động biến mất sao? Cấm khu an tĩnh rồi. Người kia chưa có đi ra, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đúng vậy. Chúng ta dò xét cấm khu bao nhiêu lần, mỗi lần đều không thể dò xét đến bất kỳ vật gì. Mỗi lần người đi vào, thời điểm bị đưa đi ra đều đã mất đi trí nhớ. Cũng có một ít người không thể sống sót đi ra. Hiện tại chỉ có thể thay hắn cầu nguyện. Hắn có thể quên hết mọi thứ, sống sót rời khỏi đó. Hướng phía trên báo cáo hay không? Lại đợi chút đi. Dù sao khảo thí còn có vài ngày thời gian nữa mà. Được rồi. Tháp chủ ta muốn về trước tu luyện. Cổ Nguyệt Na đứng người lên hướng Thiên Cổ Đông Phong đang mỉm cười nói ra. Thiên Cổ Đông Phong cười tủm tỉm nói: Được, vậy ngươi hãy đi về trước đi. Hắn hôm nay tâm tình rất tốt. Thiên Cổ Trượng Đình đã hoàn thành tất cả khảo thí. Hơn nữa một người duy nhất lấy được điểm tối đa, xem như một cái mở đầu tốt. Trọng yếu hơn là lần đại hội luận võ chiêu thân này lực ảnh hưởng đang trở nên càng lúc càng lớn. Vừa rồi hắn đã nhận được số liệu tiếp sóng. Tỷ lệ xem cao, đã sáng tạo ra tỷ lệ xem kỷ lục tại liên bang. Trọng yếu hơn là, lần đại hội luận võ chiêu thân này, đối với hình tượng truyền linh tháp có trợ giúp rất lớn. Nhất là tại sau khi chuyến linh tháp xuất ra nhiều phần thưởng như vậy, hiện tại lấy được tiếng ca ngợi đã vượt ra khỏi những âm thanh chất vấn kia. Đây mới là để cho thiên cổ Đông Phong vui mừng nhất. Dựa theo như vậy phát triển tiếp, đợi đến lúc đại hội luận võ triêu thân chấm dứt. Danh vọng chuyến linh tháp nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó thiên cổ trượng đình cùng cổ Nguyệt Na liền có thể chuẩn bị thành hôn rồi đợi đến lúc bọn hắn đại hôn, liền có thể đem càng nhiều trách nhiệm hơn nữa giao cho bọn họ, dần dần bắt đầu quá độ chuyển ngôi. Nghĩ tới đây, trong lòng Thiên Cổ Đông Phong cũng không khỏi có chút buồn vô cớ. Nếu như con của mình còn sống hẳn là quá tốt. Phụ thân Thiên Cổ Trượng Đình chết ở một lần trong quá trình tìm kiếm đối với tiểu vị diện. Lúc ấy toàn bộ vị diện tan vỡ, vô luận bản thân Thiên Cổ Đông Phong thực lực cường đại đến cỡ nào, cũng không thể đem nhi tử cứu trở về. Mẫu thân Thiên Cổ Trượng Đình thì tại sau khi phụ thân hắn chết liền đau buồn mà chết chỉ để lại một nhi tử thiên cổ trượng đình này, cái này vẫn luôn là đau nhức vĩnh viễn trong lòng thiên cổ đông phong. hắn cũng càng thêm kiên định quyết tâm muốn truy tìm thế giới kia. chỉ có đạt đến cái cấp độ kia mới có thể là chú tể vận mệnh, mới sẽ không trơ mắt nhìn thân nhân của mình hủy diệt. vì thế, vô luận trả giá bao nhiêu, vô luận hy sinh bao nhiêu, hy sinh ai, hắn đều không chút do dự. cổ Nguyệt Na đi ra đài chủ tịch. đang lúc nàng chuẩn bị quay về chỗ ở, đột nhiên nàng như là cảm nhận được cái gì, lông mày cao lại. Theo bản năng dơ tay lên, vuốt tại trước ngực mình, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái lân phiến màu vàng đang tại phát ra nóng bỏng Hắn gặp phải nguy hiểm. Thân hình khổng lồ trên không trung du đáng, chậm rãi rơi tại bên cạnh bờ. Quang ảnh màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây thu liễm. Thân hình khổng lồ dài trăm thước rất nhanh hóa thành một gã nam tử trưởng thành. Hắn thân hình cao lớn, to lớn cao ngạo, có một mái tóc dài pha lẫn màu xanh ra trời và xanh lá cây khí độ trầm ngưng, lúc này lại là lông mày nhíu chặt. tại trong hai tay hắn đang phân biệt bắt lấy đường vũ lân cùng lam phật tử. thái thản cự viên thân hình cao trăm mét cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một gã nam tử giống như thiết tháp. lông mày hắn nhíu chặt, ta không nhìn lầm chứ? trên người tiểu tử này tại sao có thể có hoàng kim tam xoa kích? thiên thanh ngưu mãng cao mày, không biết khí tức trên người tiểu tử này rất hỗn loạn, có khí tức long tộc rất cao dài, đối với huyết mạch của ta đều sinh ra hiệu quả áp chế nhất định. Tuy rằng bởi vì ta cũng không tính là long tộc, cho nên áp chế không tính quá mạnh mẽ. Nhưng từ cấp bậc bên trên lại không giống bình thường. Vừa nói, hắn đem đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử thả trên mặt đất. Ngồi sồm người xuống, hai tay tại trên người đường Vũ Lân không dứt phát ra. Từng cỗ vầng sáng nhu hòa màu xanh ra trời pha, lẫn xanh lá cây rót vào trong thân thể của hắn, cảm thụ được phản hồi biến hóa. Tiểu tử này tố chất thân thể tuyệt đối thuộc về cấp độ phi con người. Bị cái đuôi của ta quất thoáng một phát vậy mà có thể tựa như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục chiến đấu. Đơn thuần từ khí lực đến xem, cái này ít nhất cũng là tầng thứ với chúng ta. Thật là một tiểu quái vật. Thái thản cự viên ha ha cười nói. Cái hoàng kim tam Xoa kích kìa khí thức rất yếu ớt. Cùng năm đó với đường tam tranh lệch không thể tính đạo lý. Nhưng cũng thật sự chính là khí thức hải thần tam Xoa kích. Thiên thanh ngư mãng trầm giọng nói. Từ tình huống thân thể của hắn đến xem, khí huyết hắn cực kỳ tràn đầy, không quá giống con người. Ngược lại có điểm giống là hồn thú bọn ta rồi. Khí tức loài long rất nồng đậm. Hơn nữa, tại trong cơ thể hắn tự hồ còn có loại khí tức rất điên cuồng chấn động. cỗ ba động này ngay cả ta đều cảm giác được có chút sợ hãi. Thật sự là kỳ quái nha. Thái thản cụ viên nói. Ai, từ khi thần giới không hiểu thấu biến mất. Sau đó, chúng ta liền đã mất đi liên hệ cùng đường Tam. Ngươi nói xem, cái này có phải là hắn lưu hạt giống tại nhân gian hay không? Vừa vặn cùng đụng phải chúng ta. Nam tử thiên thanh ngưu mãng nói. Vẫn là đem tiểu tử này cứu tỉnh, sau đó hỏi rõ ràng. Vừa nói, hắn đưa tay vỗ vỗ hai gò má đường Vũ Lân. Một cỗ vầng sáng nhu hòa màu xanh ra trời pha, lẫn xanh lá cây quán nhập vào đỉnh đầu đường Vũ Lân. Thân thể đường Vũ Lân thân thể chấn động, dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại. Dãy ruộ trong hắc ám, ý thức sống lại. Thời điểm đường Vũ Lân mở hai mắt ra, liền thấy được trước mặt hai vị trung niên thân hình cao lớn. Hắn theo bản năng bắn người dựng lên, nhưng phát hiện toàn thân mình dường như động lại, căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may. Các ngươi là người nào? Đường Vũ Lân một mặt cảnh giác nhìn hai người trước mặt. Tráng hán tựa như thiết tháp ha ha cười một tiếng. Tiểu tử còn chưa có bị đánh đủ sao? Nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của chúng ta. Đường Vũ Lân sững sờ, bật thốt lên. Các ngươi là thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên sao? Hồn thú cường đại có thể hóa thân người trưởng thành, loại sự tình này hắn đã thấy trong tinh đấu đại xâm lâm rồi. Huống chi khỉ là uất kim hương cũng là như thế, chính mình không chết. Vậy có nghĩa là còn có cơ hội, chẳng qua là trong lòng hắn có chút không rõ. Chính là tại dưới tình huống chính mình rõ ràng gặp phải nguy hiểm. Vì cái gì lực lượng phụ thân lưu tại trên người mình không có bị kích phát ra. Nhưng ý nghĩ này vừa mới cao hứng, đã bị chính hắn chế trụ. Lúc nào chính mình đã bắt đầu đều muốn dựa vào cha hay sao? Hay vẫn là bản thân mình không đủ mạnh? Từ khi gặp phải minh vương đấu la Cáp lạc tát, hắn lại trước sau gặp thú thần đế thiên cùng với hai vị trước mặt này. Có thể nói là liên tục thu áp chế, nếu không có ban đầu tôi luyện tâm trí kiên nghị vô cùng ở ma quỷ đảo. Chỉ sợ sớm đã sinh ra tâm tính chán chường rồi. Tráng Hán tựa như thiết tháp cười hắc hắc nói ra, ha ha, kiến thức không sai. Nhưng mà, người có biết hay không? Nhận ra hai người chúng ta, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Đường Vũ Lân lúc này đã tỉnh táo lại. Nếu như các người muốn giết ta, ta cũng sớm đã chết rồi. Đem ta cứu tỉnh lại, hẳn là bởi vì trên người ta có cái đồ vật gì các người muốn biết. Các người hỏi đi. Thiên thanh Ngưu mãng kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là rất phối hợp đó nha. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Vì cái gì không phối hợp cơ chứ? Phối hợp liền còn có một đường sinh cơ, còn sống chẳng phải hơn chết sao? Hơn nữa trên người ta cũng không có bí mật gì không thể nói với các ngươi. Các ngươi là hồn thú, ta là con người. Bí mật của ta đối với các ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Thiên thanh ngưu mãng ha ha cười một tiếng. Rất tốt, thích nhất cùng nói chuyện với người thông minh. Như vậy có thể tiết kiệm không ít khí lực. Vậy trước tiên nói một chút tên của ngươi cùng lai lịch của ngươi đi. Đường Vũ Lân nói. Ta gọi là Đường Vũ Lân, đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Đồng thời cũng thuộc về Đường Môn. Đường Vũ Lân sao? Nghe được cái tên này, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên liếc nhau. Tên của ngươi là trong ba chữ nào? Thái Thản Cự Viên có chút vội vàng hỏi. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, theo bản năng nói, Đường Tam Đích Đường, Khiêu Vũ Đích Vũ, Kỳ Lân Đích Lân. Thái Thản Cự Viên nói, ngươi biết Đường Tam cùng Tiểu Vũ sao? Đường Vũ Lân bất động thanh sắc mà nói, trên đại lục có người nào không biết Đường Tam cùng Tiểu Vũ cơ chứ? Huống chi, Đường Tam vẫn là tổ tiên đường môn chúng ta. Hắn sáng lập đường môn, là con người truyền kỳ. Thiên thanh Ngưu mãng nói, vậy người cùng hắn là quan hệ như thế nào? Đường vũ lân do dự một chút, lần này hắn không có nói thẳng ra. Nhưng bằng vào suy đoán trong lòng, đối diện trước thân phận hai vị này, hắn đã có một ít dự phán to gan. Nếu như mình phán đoán chính là đúng. Như vậy, tại trước mặt bọn họ liền không có bất kỳ nguy hiểm mới đúng. Liền tại thời điểm hắn chuẩn bị mở miệng. Trong lúc đó, toàn bộ không gian thoáng một phát bóp méo rất nhỏ, tự hồ đang chấn động. Thiên thanh ngưu mãng cùng Thái thản cự viên đồng thời ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Một đạo hào quang vạn vẹo từ trên trời giáng xuống, âm thanh trầm thấp hùng hồn tràn ngập tại trong toàn bộ không gian. Người này ta muốn dẫn đi. Nương theo lấy âm thanh này xuất hiện, bên trong không trung đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Một cái móng vuốt cực lớn màu bạc trống rỗng xuất hiện, hư chảo xuống dưới. Từng đạo ngân quang chớp mắt liền xuất hiện ở xung quanh thân thể Đường Vũ Lân, đem hắn ôm trọn ở bên trong. Không được. Thiên thanh ngưu mãng chợt quát một tiếng. Thân hình nhoáng một cái, cơ hồ là chớp mắt đã đến bên trong không chung. Một cái cự trào màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây ngang trời xuất thế, cung cái cự trào màu bạc kia đụng vào nhau. Toàn bộ không gian kịch liệt chấn động một cái. Mặt ngoài cự trào màu bạc nhộn nhạo ra từng vòng vòng sáng bảy màu. Cự trào màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây tuy rằng lực xuyên thấu cực kỳ mạnh, nhưng như cũ là bị nó áp chế không có biện pháp. Lam quang màu xanh dần dần phá toái. Hắc! Một tiếng kêu rên vang lên thân hình thái thản cự viên đón gió tăng vọt một lần nữa hóa thành bản thể một quyền hư không oanh ra chính là cái loại công kích trước đó khiến đường vũ lân hoàn toàn không cách nào ngăn cản cự trảo màu bạc đột nhiên hào quang tỏa sáng âm thanh hùng hồn mang theo vài phần nộ khí vang lên ta cùng với các ngươi hợp tác nhưng cũng không đại biểu cho ta sẽ nhân nhượng các ngươi hào quang bảy màu đại phóng ngân quang sáng chói toàn bộ phía dưới tiểu hồ nước chớp mắt bộc phát bay lên cự trảo màu bạc trên không trung liên tục huy động ba cái Toàn bộ không gian dường như đều muốn vỡ tan. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên tuy rằng đã vận dụng toàn lực, nhưng như cũ bị cái ngân quang kia áp chế đi xuống. Ngân quang lóe lên, Đường Vũ Lân đã là bỏ đi không một dấu vết, biến mất vô tung vô ảnh. Một lần nữa hóa thành hình người, xuất hiện ở bên cạnh bờ. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhịn không được tức giận nói: "Ra hỏa này thật là không nói đạo lý, không nói rõ ràng liền đem người lấy đi." Tiểu Gia hỏa kia nếu là thật sự có quan hệ cùng Đường Tam, thì nên làm cái gì bây giờ? Đường Vũ Lân sao? Nếu như hắn không có nói sai mà nói, danh tự cùng Vũ Đồng chẳng phải là rất giống sao? Lúc trước thời điểm đặt tên Vũ Đồng, Đường Tam nói, Đường Vũ Đồng, chính là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, ý tư Tiểu Phượng Hoàng. Nếu như Tiểu Tử kia gọi là Đường Vũ Lân mà nói, đây chẳng phải là hẳn là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Tiểu Kỳ Lân hay sao? Bất quá, hắn cùng Đường Tam, Tiểu Vũ lớn lên không thấy giống nhau đồ đần nhìn không ra hắn hóa trang sao? Thiên Thanh Ngưu mãng có chút hổn hển nói, nếu như không phải là bị mang đi, chúng ta có thể hỏi thăm rõ ràng. Có quá nhiều biện pháp có thể xác minh thân phận hắn. Vừa rồi hắn dùng tam xoa kích ngăn cản công kích của ngươi, cái kia thoáng một phát, mặc dù chỉ là lực lượng còn rất kém, nhưng có điểm giống mây trăng ngàn năm dài rằng giặc của Đường Tam. Nhìn như vậy, thật sự rất có thể. Nếu như hắn thật sự là con nối dõi của Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Vô luận như thế nào chúng ta đều phải bảo vệ tốt an toàn của hắn. Đây cũng là con đường duy nhất chúng ta tìm được thần giới. Thái thản cự viên hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta đây rời khỏi nơi đây sao? Trong bắt thiên thanh Ngưu mãng lóe ra hào quang âm tình bất định. Chúng ta có ước định cùng người kia, ở chỗ này giúp hắn quản thúc tất cả. Giúp hắn một lần nữa phục sinh hạt giống hồn thú. Nếu như chúng ta đều rời khỏi đây, sẽ chấn áp không được những thứ hồn thú này, sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Không thể đều đi cả hai, ngươi đi đi. Ngươi ra ngoài tìm hắn, vô luận như thế nào nhất định phải tìm được hắn, bảo vệ tốt hắn. Tại trên người hắn thành lập tiêu ký. Như vậy mà nói, chúng ta có thể tùy thời xuất hiện ở bên cạnh hắn rồi. Được. Thế tiểu tử này làm sao bây giờ? Thái thản cự viên chỉ chỉ làm phật tử còn nằm ở trên mặt đất. Mang đi. Hắn không tiếc tất cả cứu đường Vũ Lân. hẳn là bạn hắn, cũng không thể tổn thương. Văng ra, đoán chừng bọn hắn liền sẽ trực tiếp cho truyền tống đi ra. Được Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Ngân quang lập loè Cảm giác trói buộc trên người đường Vũ Lân cũng tiếp theo biến mất. Hồn lực, khí huyết chi lực chảy trở về, tất cả lại khôi phục bình thường. Trung quanh là không dứt lóe lên vầng sáng màu bạc. Cái ngân quang to lớn kia. Lần này, hắn là tận mắt thấy móng vuốt màu bạc lớn. Cùng lúc trước đồng bạn miêu tả giống như đúc. Móng vuốt màu bạc đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Cái này có thể tại tinh đấu đại xâm lâm cứu viện đồng bạn chính mình, lại có thể tại tiểu vị diện vạn thú đài, từ trong tay thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên cứu chính mình, cái này quá kỳ quái. Nghi vấn trong đầu trùng trùng điệp điệp, trong mơ hồ tựa hồ manh mối càng rõ ràng hơn một ít, nhưng hắn lại có chút ít không cách nào hoàn toàn bắt lấy. Hào quang lóe lên, đường vũ lân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ngân quang biến mất không thấy gì nữa, mà chính hắn cũng đã xuất hiện ở lối vào vạn thú đài. Đi ra sao? Hắn vốn là sừng sốt một chút, sau đó xung quanh cũng truyền đến một mảnh âm thanh kinh dị. Một gã nhân viên công tác đã xông lên hỏi thăm, "Ngươi là người mất tích tại bên trong cấm khu sao? Ngươi như thế nào đi ra được?" Đường Vũ Lân cười khổ nói, "Ta cũng không biết, liền không hiểu thấu liền đi ra, ta trước ở bên trong giống như hôn mê." Nhân viên công tác hỏi dò, "Vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì không?" Đường Vũ Lân lắc đầu, "Cái gì đều không nhớ rõ." Nhân viên công tác lại hỏi, vậy ngươi có cảm giác đến chính mình có gì thay đổi không? đường vũ lân mờ mịt lắc đầu. nhân viên công tác thở dài nói, vậy thì thật là đáng tiếc. cửa ải vạn thú đài này vốn là cửa phúc lợi đấy. nghiên cứu mới nhất của chuyến linh tháp chúng ta chế tạo ra phương pháp tiến hóa hồn linh, có thể làm cho tu vi hồn linh sản sinh tiến hóa nhất định. thời gian ở bên trong càng dài, hiệu quả tiến hóa lại càng tốt. đường vũ lân kinh ngạc nói, vậy thì vì cái gì? cần phải đánh chết hồn thú sao? Nhân viên công tác lắp đầu, nói, không, tại trong vạn thú đài, chúng ta mô phỏng hoàn cảnh hồn thú sinh tồn ở thời kỳ thượng cổ. Bên trong có một ít pháp tắc bất đồng, có thể xúc tiến hồn thú cùng hồn linh phát triển. Ở bên trong càng dài, hiệu quả phát triển cũng liền càng tốt. Đường vũ lân trong lòng kinh ngạc, chuyến linh thắp lại còn nghiên cứu ra loại này sao. Xác thực, ở nơi này mình là cảm nhận được lực lượng pháp tắc. Chẳng qua là, hồn linh chính mình tự hồ cũng không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ đây là bởi vì nguyên nhân gặp Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên sao? Nếu là như vậy, chuyến Linh Tháp không thể nghi ngờ lại nắm giữ một kiện đại sát khí, có thể giúp đỡ hồn sư tiến hóa hồn linh, đây là lực hấp dẫn đối với tất cả hồn sư. Hơn nữa bọn hắn nghiên cứu ra hắc cấp hồn linh. Đường môn tương lai muốn dung chuyển địa vị truyền Linh Tháp tại liên bang trong có thể đã khó khăn. Nhân viên công tác nói, căn cứ thời gian người ở bên trong, có thể bắt được điểm tối đa ở cửa ải này. Thỉnh ngài tiếp tục tham gia khảo hạch đằng sau. Nhân viên công tác có chút tiếc nuối hướng đường Vũ Lân lắc đầu. Đường Vũ Lân hỏi. Nếu như ta muốn tiến vào vạn thú đài lần nữa, có thể chứ? Câu thông cùng thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên còn chưa có chấm dứt. Hắn cũng rất muốn biết suy đoán của mình có phải chính xác hay không. Nhưng nhưng bây giờ trở về không được. Nhân viên công tác lắc đầu liên tục nói. Đây nhất định là không được đấy. Chúng ta cũng không có quyền lực để cho người lại đi vào. Đợi đến lúc sau khi đại hội luận võ triêu thân chấm dứt, vạn thú đài chúng ta liền sẽ chuyển ra ngoài. Đến lúc đó người có thể thanh toán một cái giá lớn nhất định để tiến vào. Quả nhiên là thủ đoạn vơ vét của cải. Nhưng đường Vũ Lân cũng tiếp theo nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể lại đi vào là được. Đến lúc đó, liền có thể cùng đồng bạn cùng một chỗ tiến nhập. Nếu như thật là có thể tăng lên tu vi hồn linh, cái đó đối với tất cả hồn sư mà nói, quả thực chính là sáng y tính cách mạng. Không thể không nói, ở phương diện này truyền linh tháp đúng là lợi hại. Hai cửa cuối cùng, đường Vũ Lân hỏi thăm một chút. Cơ bản đều khảo nghiệm một ít tố chất tổng hợp, nhưng cùng so với vạn thú đài, cảm giác bên trên càng không giống, cũng không có gì nghĩa thực tế ý, mà tổng điểm của hắn đã vượt qua 60, đủ để tham dự khảo hạch đằng sau. Cho nên, hắn không có ý định tham dự hai cửa đằng sau, nhưng không có rời khỏi vạn thú đài. Nếu như mình suy đoán chính xác, như vậy, thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên hẳn là sẽ không làm thương tổn Lam Phật tử. Lam Phật tử cuối cùng xuất thủ cứu hắn. Biết rõ thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên cường đại nhưng vẫn ra tay. Phần nhân tình này đường Vũ Lân nhớ rõ khắc sâu. Cho nên hắn cũng không hy vọng Lam Phật tử gặp chuyện không may. Không có để cho hắn chờ đợi quá dài, hào quang lóe lên, Lam Phật tử với vài tên khác được truyền tống đi ra. Chỉ bất quá, thời điểm nàng được đưa đi ra, là trạng thái hôn mê đấy. Người này bị hôn mê đấy, hình như là từ trong cấm khu đi ra đấy. Nhanh, nhân viên y tế đâu. Lập tức có y tế nhân viên đi lên, muốn kiểm tra tình huống của nàng, lại bị đường Vũ Lân ngăn cản. Để ta đến, hắn cùng ta là cùng một chỗ. Vừa nói, đường Vũ Lân ngồi xổm người xuống, thoáng giao động Lam Phật tử. Đồng thời đem một cỗ hồn lực huyền thiên công rót vào trong cơ thể nàng. Bản thân Lam Phật tử cũng không có bị trọng thương. Sau khi linh hồn dùng mình một cái, liên thức tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng liền thấy được đường Vũ Lân. Cơ hồ là theo bản năng, lập tức làm ra một cái động tác hai tay ôm ngực. Người có chuyện gì? ngươi tránh ra, ta, đường Vũ Lân một hồi im lặng, đành phải đứng người lên, ta là đang giúp ngươi nha. Trung quanh, nhân viên công tác truyền linh tháp nhìn hai người, ánh mắt đều bắt đầu đã xảy ra một ít biến hóa. Hai người này, cuối cùng là quan hệ như thế nào? Rõ ràng đều là nam nhân mà, cảm nhận được ánh mắt khác thường trung quanh. Lam Phật tử mới ý thức tới mình đã từ bên trong vạn thú đài đi ra. Phần eo phát lực, bắn người dựng lên, hung hăng trợn mắt nhìn đường Vũ Lân một cái, quay người liền hướng bên ngoài mà đi. Đường Vũ Lân cũng có chút chịu không nổi nhìn chăm chú chung quanh, vội vàng đi theo hắn cùng đi ra khỏi cửa thứ tám này. Lam Phật tử mới vừa ra khỏi cửa liền dừng bước lại, nổi giận quát nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Đường Vũ Lân một mặt vô tội nói, ta không phải đi theo ngươi. Chỉ có một cái cửa ra, ta cũng muốn từ nơi này đi ra. Ngươi không sao chứ? Lam Phật tử lướt mắt nhìn hắn. Ta không sao, ngươi đừng đi theo ta. Ngươi đã cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần, hai chúng ta rõ ràng. Tựa như ngươi nói, đường ngươi ngươi đi, đường ta ta đi, chúng ta không hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, nàng lập tức đi nhanh mà đi, giống như là tránh ne ôn dịch. Đường vũ lân sờ sờ cái mũi, trong lòng không khỏi cười khổ, cái này đều là chuyện gì? Ta vẫn chưa có chất vấn nàng là một nữ nhân, tại sao tới tham gia đại hội luận võ chiêu thân cơ ma? Nàng ngược lại là một bộ dáng ghét bỏ. Bất quá ngẫm lại thời khắc mấu chốt lam Phật tử, có thể vì cứu mình động thân mà ra. Đối với nàng cũng không có oán khí gì. Ít nhất đó là một cô nương biết rõ báo ân, bản tính cũng không tệ lắm. Được rồi, đơn giản để hình dung, ngốc đáng yêu tự hồ thích hợp với nàng. Bất quá, đáng yêu ngược lại là không nhìn ra. Thẻ điện tử quét hình, xác định điểm tích lũy vượt qua 60, đã tiến hành đánh số đăng ký. Chờ đợi kết quả rút thăm. Vài ngày sau đợi toàn bộ khảo hạch chấm dứt, lại trực tiếp tham dự giai đoạn thi đấu loại trực tiếp là được rồi. Vòng thứ nhất luận võ kén rể xem như hoàn thành. Rời khỏi sân vận động Minh Đô, đường Vũ Lân trực tiếp quay trở về hiệp hội đoán tạo sư. Hắn cũng không nghĩ tới, cái khảo hạch này trong mắt hắn bắt quá chỉ như đi dạo. Nhưng vậy mà gặp được nhiều chuyện như vậy. Gặp phải thiên cổ trượng đình thì hợp tình hợp lý. Nhưng mà, gặp phải Lam Phật tử chính là ngoài ý muốn bản thân. Tu vi tinh thần linh vực cảnh, đồng dạng là phong hào đấu la, cũng không có lớn hơn bao nhiêu so với hắn. Thiên tài như vậy trước kia còn chưa có nghe nói qua. Cái bản thân này liền đủ để khiến người khác hiếu kỳ rồi mà là trọng yếu hơn là đối với phát hiện vạn thú đài. Nếu như thật sự dựa theo nhân viên công tác nói như vậy, vạn thú đài có hiệu quả mạnh mẽ như vậy, như vậy đối với giới hồn sư chính là một trận ảnh hưởng như địa chấn. Chỉ sợ tất cả âm thanh chất vấn trước đó đối với truyền linh tháp đều muốn nương theo lấy vạn thú đài xuất hiện mà biến mất. Mà cái này cũng không phải Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại đã cơ bản có thể chứng minh, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn bị hủy cùng có quan hệ trực tiếp với truyền linh tháp đây là huyết hải thâm cừu nhiều sử lai khác học viện cùng mọi người đường môn đều bị chết ở trong trận tai nạn kia truyền linh tháp không thể đổ trách nhiệm cho người khác truyền linh tháp càng là cường đại đối phó tự nhiên cũng càng khó khăn nhất là nương theo lấy lực ảnh hưởng bọn hắn tại liên bang tăng lớn có phương diện chính phủ cùng với quân đội ủng hộ như vậy tại bên trong liên bang địa vị của bọn hắn liền có thể dùng từ phòng thủ kiên cố để hình dung hơn nữa tại bên trong vạn thú đài còn phát hiện thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên Đường Vũ Lân hết sức quan sát rất cẩn thận. Lúc hắn từ vạn thú đài đi ra, rõ ràng đã nghe được nhân viên công tác truyền linh tháp nói hai chữ cấm khu này. Nói cách khác, nơi chính mình đụng phải thiên thanh Ngưu mãng cùng thái thản cự viên. Hẳn là thuộc về trong phạm vi cấm khu đấy. Bởi như vậy, liền có nghĩa là vạn thú đài vị diện này, cũng không có được truyền linh tháp khống chế toàn bộ. Hoặc là nói, vị diện này cũng không phải truyền linh tháp chế tạo ra, tối đa chỉ là bọn hắn phát hiện đấy. Nếu là như vậy, chính mình phán đoán thân phận thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên, rất có thể chính là đúng đấy. Nói như vậy, ngược lại là chuyện tốt rồi. Suy nghĩ biến hóa, đường Vũ Lân làm rõ mạch suy nghĩ. Sau đó, lập tức dùng hồn đạo máy truyền tin chính mình gọi vô tình đấu la, đa tình đấu la nói rõ chuyện này. Vạn Thú Đài không thể nghi ngờ sẽ trở thành đối tượng điều tra trọng yếu tiếp theo của đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Ngưng thần nội thị tổng kết kinh nghiệm giáo huấn hôm nay tại bên trong Vạn Thú Đài. Thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên thật là cường đại. Nếu như chẳng qua là một đối một mà nói, chính mình nói không chừng còn có chút cơ hội. Ít nhất hẳn là có thể đủ toàn thân trở ra. Một trọi hai, liền hầu như không có bất kỳ cơ hội. Vô luận là cái cự trào màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây hay vẫn là, nắm đấm của thái thản cự viên. Cả hai đều làm cho hắn có loại cảm giác không thể địch nổi. Mà cự trảo màu bạc cứu đi chính mình, còn có âm thanh hùng hồn kia, đến tột cùng là người nào vậy? Hắn vì cái gì sẽ trợ giúp mình và đồng bạn? Nghi vấn trùng trùng điệp điệp mang theo sương mù tại trong lòng nhộn nhạo quanh quần một chỗ. Đại hội luận võ chiêu thân càng ngày càng trở nên có ý tứ rồi. Khảo hạch đại hội luận võ chiêu thân tiến hành rất thuận lợi. Căn cứ công tác thống kê, thời gian khảo hạch lớn nhất đúng là cửa thứ 8. Mà hồn sư từ cửa thứ 8 vạn thú đài đi ra, rất nhanh liền phát hiện biến hóa của mình. Căn cứ thời gian dài ngắn tiến vào vạn thú đài bất đồng, hồn linh mỗi một vị hồn sư đều xuất hiện trình độ tấn chức bất đồng. Hồn linh ban đầu thực lực càng yếu, tấn thăng hiệu quả lại càng rõ ràng. Vài ngày thời gian, có hơn 100 tên hồn sư xuất hiện hoàng cấp hồn linh, tiến hóa thành tử cấp hồn linh. Trong lúc nhất thời, giới hồn sư một mảnh xôn sao, chuyến linh tháp cũng thừa dịp thời điểm này, tuyên bố vạn thú đài tồn tại. Vạn thú đài, hồn linh chi pháp tắc vị diện. Chuyến linh tháp tuyên bố đối ngoại, sở dĩ thành lập vạn thú đài, chủ yếu chính là vì có thể tại bên trong vạn thú đài, tái hiện thế giới hồn thú phồn hoa. Từ đó để cho hồn sư có thể có được thêm hồn linh tốt hơn nữa. Hồn linh vạn năm nhân tạo hoàn thành chính là dựa vào trụ cột vạn thú đài. Hiện tại hai thời kỳ khai phát vạn thú đài đã hoàn thành. Bên trong vị diện hiệu quả tăng phúc pháp tắc hết sức rõ ràng. Ở bên trong thời gian càng dài, bản thân hồn linh liền sẽ đạt được càng nhiều tiến hóa. Quan trọng nhất là bên trên không ngừng phát triển. Nói cách khác, nếu như hồn sư tại bên trong vạn thú đài thời gian đầy đủ dài dòng buồn chán, Như vậy, rất có thể sẽ đem hồn linh chính mình tăng lên tới cấp độ mười vạn năm. Đương nhiên, như vậy liền cần đại lượng thời gian. Thế nhưng là, lại làm cho tất cả hồn sư đều thấy được hy vọng. Nhất là những hồn sư tu luyện đã đến bình cảnh. Nếu như hồn linh có thể tiến hóa, liền có nghĩa là thực lực của bọn hắn sẽ tiếp tục tăng lên, liền có cơ hội đột phá bình cảnh. Trong lúc nhất thời, vạn thú đài ba chữ kia, trên đời nhìn chăm chú. Nhưng cùng lúc đó, truyền linh tháp cũng đã tiến hành một loạt nói rõ đơn giản chính là duy trì vạn thú đài cần tài nguyên cỡ khổng lồ cỡ nào, cần bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng năng lượng để cung ứng. bởi vậy có thể đồng thời tiếp nhận số lượng hồn sư là có hạn. lần này mượn cơ hội đại hội luận võ chiêu thân, chủ yếu cũng là vì hồi quỹ toàn bộ hồn sư giới mới đưa vạn thú đài lần đầu mở ra. nhưng điều này cũng tiêu hao tài nguyên thiên văn sổ tự của truyền linh tháp. hy vọng sau này đám hồn sư không chất vấn truyền linh tháp, truyền linh tháp cũng không có khả năng cùng tổ chức tà hồn sư cấu kết với nhau. Cái cũng là do người có tâm ác ý hãm hại. Về phần tương lai vạn thú đài lúc nào mở ra, thì tiến hành thu phí như thế nào? Phương diện truyền linh tháp cũng chưa có tuyên bố. Chỉ nói là hiện tại trước tiên đem đại hội luận võ chiêu thân lần này làm tốt. Tương quan các loại văn chương đưa tin tại đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dưới tình huống này ùn ùn mà ra. Trong lúc nhất thời, danh tiếng truyền linh tháp bạo dạp, Âm thanh chất vẫn chẳng những suy yếu trên phạm vi lớn, thậm chí còn có thể phản lại. Vạn thú đài càng là đã trở thành nơi tất cả hồn sư hướng tới. Nhất là những hồn sư quá tuổi cùng thực lực không phù hợp. Lần này không thể tham dự đại hội luận võ chiêu thân, mọi người càng là than tiếc không thôi. Nhưng truyền linh tháp cũng nói, sau này sẽ đem vạn thú đài tiến hành mở ra có hạn. Hiện tại vạn thú đài kéo dài vận hành cùng phát triển, càng nhiều hơn nữa cần chính là các loại tài nguyên. Mà bởi vì tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc áp chế đối với truyền linh tháp, dẫn đến cung cấp tài nguyên xảy ra vấn đề. Kế tiếp vạn thú đài phát triển cũng liền bởi vậy nhận lấy ước chế nhất định. Mặc dù không có trực tiếp nói rõ, nhưng truyền linh tháp tuyên truyền như vậy. Không thể nghi ngờ là đem mũi nhọn nhắm ngay đường môn, cùng với nhắm ngay lần chiến tranh thất bại này. Đường môn được định tính là tổ chức phản quốc, mà trước đó mâu thuẫn cùng truyền linh tháp càng là bị nhìn chăm chú. Lần này truyền linh tháp đã có vạn thú đài sát khí lớn như vậy. Đương nhiên muốn mượn cơ tạo thế, gần một bước đem đường môn để chết tại bên trên tầng diện tổ chức phản quốc. Chén ép những tiếng nói vì đường môn. Đại hội luận võ chiêu thân lúc này đã xem như thành công đại hoạch. Người sáng suốt lúc này mới nhìn ra, cái gọi là luận võ kén rể này trong đó bao hàm bao nhiêu mục đích. Nhưng mà, thêm nữa người ta nhìn thấy, nhưng chỉ là lợi ích, nhìn thấy chính là lợi ích vạn thú đài. Nhìn thấy cũng là truyền linh tháp cung cấp phần lớn phần thưởng. Trong lúc nhất thời, địa vị truyền linh tháp tại giới hồn sư như nước lên thì thuyền lên. Âm thanh chất vấn hầu như biến mất. Phương diện hội nghị ủng hộ truyền linh tháp Các nghị viên tự nhiên trắng trợn khởi sướng chen ép đối với kẻ thù chính trị. Âm thanh phái đối địch gần một bước bị suy yếu. Chính là tại bối cảnh lớn như vậy, đại hội luận võ chiêu thân tiếp tục tiến hành. Tiếp theo, phải bắt đầu đúng là loại trực tiếp rồi. Sau khi đi qua đấu vòng loại, thí sinh có thể đạt đến 60 điểm trở lên vẫn chưa tới nửa số. Tuyệt đại đa số người đều ở trong khảo hạch bị loại. Dù sao, toàn bộ khảo hạch là khảo thí tổng hợp tố chất. Cuối cùng tiến vào giai đoạn loại trực tiếp đấy, tổng cộng là 1600 người. Bọn hắn tiến hành bốn vòng loại trực tiếp, cuối cùng tuyển ra một chừng trăm người để tiến hành đằng thi đấu vòng tròn. Hai tay cắm ở trong túi quần, đường vũ lân dạo chơi đi ở trên đường cái Minh Đô. Minh Đô sắc thực phồn hoa, trở thành thành thị đệ nhất đại lục. Trên đường phố ngựa xe như nước, dòng người hối hà, cảnh tượng một mảnh phồn hoa. Hai bên đường lầu cao như rừng, rất nhiều nơi đều treo áp phích có quan hệ với luận võ kén rể. Cái tên ngân long công chúa của Nguyệt Na đã càng ngày càng được người nghe nhiều nên thuộc, rồi... Không cần quá lâu, cho dù chẳng qua là 5 năm trước. Vô luận là chính mình hay là cổ Nguyệt Na, đều không muốn nhiều người biết. Mà bây giờ, cũng đã đồng thời đã trở thành nhân vật nơi đầu sóng ngọn gió. Đường Vũ Lân bị biết rõ, là vì cùng tinh la đế quốc quyết đấu trận ngũ thần chi quyết kia. Mà cổ Nguyệt Na thì là bởi vì lần đại hội luận võ triều thân này. Bọn hắn cũng không phải người muốn nổi danh. Nhưng chính là tại bên dưới bối cảnh lớn như vậy, không thể không nổi danh. Mười mấy năm trước, thời điểm mới vừa tiến vào sử lai like khắc học viện. Lại làm sao nghĩ đến qua hiện tại đã phát sinh tất cả. Đi đến phía trước cách đó không xa, một cái màn hình lớn hấp dẫn chú ý của đường Vũ Lân. Tại màn hình lớn, vây quanh rất nhiều người. Trên màn hình, đang phát hình từng màn khảo hạch. Đám hồn sư hiền lộ tất cả vì muốn đạt được thành tích khảo hạch tốt hơn. Thậm chí cũng có một ít đoạn ngắn bên trong vạn thú đài. Giống như đường Vũ Lân đoán như vậy. Chuyến Linh Tháp là có thể quan sát đo đến tình huống trong vạn thú đài đấy. Nhưng từ trên tấm hình đến xem, loại quan sát này cũng không tính quá mức rõ ràng. Nghĩ đến trước đó chính mình tiến vào cấm khu, hẳn là bọn hắn nhìn không thấy. Nói cách khác, chính mình sau khi đi ra, nhân viên công tác cũng sẽ không có thái độ như vậy. Hồn đạo máy truyền tin vang lên, đường vũ lân kết nối tín hiệu. Ai vậy? Ngọc Long Nguyệt miệng hạ ngài khỏe chứ, ta là bí thư trưởng hiệp hội cơ giáp sư. Xin hỏi người còn có bao lâu có thể đến sân bãi khảo thí? Thông tin bên kia chuyển tới một âm thanh 10 phần khách khí. Đại khái còn có 10 phút. Vòng loại trực tiếp hôm nay đã chính thức bắt đầu, nhưng bởi vì nhân số phần đông, cần an bài rất nhiều trận. Đường Vũ Lân thi đấu cũng không vào hôm nay, mà là ngày mai. Hiệp hội cơ giáp sư đặc biệt mời hắn hôm nay tiến hành biểu thị của Nguyệt Na Tia chớp tam giác dịch chuyển. Từ đó xác định mệnh danh di động cơ giáp do hắn sáng tạo. Được, chúng ta đây tại trận khảo thí xin đợi người. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân tăng tốc bước chân. Hắn không có ngồi xe, chủ yếu là muốn quan sát tình huống Minh đô. Đối với tin tức thế công của chuyến Linh Tháp, hắn là có chỗ đoán trước. Cái này cũng không ảnh hưởng kế hoạch trình thể lần này của bọn hắn. Trên thực tế, đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện kế hoạch đang tại đồng bộ tiến hành. Hiệp hội cơ giáp sư không hổ là một trong hiệp hội lớn nhất liên bang. Luận quy mô có thể đã không phải hiệp hội đoán tạo sư có khả năng bằng được. Luận quy mô, so với hiệp hội hồn sư càng lớn hơn. Dù sao, số lượng hồn sư là có hạn đấy mà thế nhưng số lượng cơ giáp sư là tương đối khổng lồ, càng là sức chiến đấu chủ yếu nhất của liên bang. Nơi khảo thí liền tại trung tâm trợ dựa vào phía tây cách đó không xa. Một cái kiến trúc cùng loại với sân vận động, quy mô kiến trúc này rất lớn. ở đây đều là tấp đất tấp vàng, có thể có một diện tích lớn như vậy. quả thực là hiện ra tài khí lớn của hiệp hội cơ giáp sư. Đường Vũ Lân mới đi đến lối vào, cũng đã có nhân viên công tác chờ ở chỗ này rồi. tại dưới sự hướng dẫn của bọn hắn, Đường Vũ Lân đi vào sân khảo thí. Trong sân khảo thí, tất cả đều là kết cấu kim loại. Vừa tiến vào trong đó, Đường Vũ Lân lập tức cảm nhận được lực trường tồn tại. Nhân viên công tác giới thiệu nói: "Bởi vì sân bãi khảo thí ở vào khu náo nhiệt để bảo đảm khảo thí an toàn cùng an toàn minh đô. Cái sân khảo thí này của chúng ta có cấp bậc phòng ngự cao nhất liên bang. Rất nhiều vũ khí cao giai của liên bang nghiên cứu khảo thí cũng tại nơi đây. Khảo thí phân chia thành 3 bộ phận, kể cả khảo thí vũ khí cơ giáp, khảo thí cơ giáp tổng hợp cùng khảo thí vũ khí công nghệ cao." Ta sắp sửa mang người tiến về trước, đấy là khu khảo thí cơ giáp tổng hợp. Dẫn đường chính là một nữ nhân nhìn qua hơn 20 tuổi. Mặc chế phục màu trắng, phác họa ra tư thái rất động lòng người. Lúc nói chuyện trên mặt luôn cười nói tự nhiên. Một đầu nâu đỏ sắc tóc ngắn 10 phần hoạt bát lại có chút ít mê người. Trước mắt liên bang, trên thực tế là nương theo lấy vỏ quả đất vận động. Sau khi hai khối đại lục va chạm hình thành. Ban đầu đấu la đại lục cùng va chạm mà với nhận nguyệt đại lục mà bây giờ hồn đạo khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trừ đường môn khai phá ra. Ban đầu hình thức ban đầu đại đa số đều đến từ Nhật Nguyệt Đại Lục lúc trước, cũng chính bởi vì cái thời điểm kia Nhật Nguyệt Đại Lục mang đến hồn đạo khoa học kỹ thuật tiên tiến, đương thời mới đưa đến tình thế hỗn loạn bên trên toàn bộ Đấu La Đại Lục. Đây là chuyện vạn năm trước rồi. Vị nữ nhân viên công này tác, đôi mắt cùng màu tóc đều hiện ra, nàng hẳn là thuộc về nhân chủng Nhật Nguyệt Đại Lục ban đầu. Nàng một bên giới thiệu, bất ngờ cũng tại nhìn trộm quan sát Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hôm nay mặc một cái quần dài màu đen, áo sơ mi màu đen thêu, nút thắt cởi bỏ hai khối, lộ ra sợi dây chuyển ngân long lân phiến trên cổ. Trừ cái đó ra cũng chỉ có thủ liên bảy màu trên cổ tay. Tuy rằng hiện tại hắn cũng không phải diện mạo như trước, nhưng hình tượng ngọc long nguyệt này hắn cũng đắp nạn chính là 10 phần Anh Tuấn. Mà đối tại hiệp hội cơ giáp sư được vị nhân viên công tác cao cấp này chỉ dẫn mà nói, nàng nhìn chúng hiển nhiên không chỉ là ngoại hình Đường Vũ Lân. Trọng yếu hơn là, nàng biết rõ đây là một vị phong hào đấu la, hơn nữa còn am hiểu điều khiển cơ giáp. Từ biểu hiện, Ngọc Long Nguyệt bất quá là 27, 28 tuổi, chính là tuổi tác hoàng kim. Tương lai quả thực là không thể hạn lượng. Nàng đương nhiên không để ý cùng cường giả ưu tú như vậy phát sinh chút gì đó. Cho dù không có tương lai, cũng chính là gặp gỡ hiếm có. Huống chi, thật sự muốn phát sinh chút gì đó. Nếu như nàng có chút tố cầu mà nói, hẳn là cũng có thể từ trên người hắn đạt được chỗ tốt không ít. Nàng càng là hiểu phải nắm lấy cơ hội. Đương nhiên, nàng cũng rất có đúng mực. Một mực tại trước mặt đường Vũ Lân biểu hiện ra hình tượng mười phần tốt đẹp. Đường Vũ Lân một bên nghe nàng thuyết minh, vừa quan sát lấy chung quanh. Nàng nói không sai, phòng ngự nơi đây đúng là tương đối nghiêm mật. Riêng là kiến trúc dùng hợp kim, chính là do nhiều loại kim loại rèn mà thành, mà không phải chế tạo bình thường. Đối với một vị đoán tạo sư mà nói, đối với kim loại hắn là quen thuộc nhất. Đồng thời, điều này cũng có thể hoàn toàn chứng minh hiệp hội cơ giáp sư có tài khí lớn. Hoan nghênh, hoan nghênh. Đi vào một mảnh sân bãi rộng rãi, trước mặt đã có hơn 10 người của hiệp hội cơ giáp sư tiến lên nghênh đón. Một người cầm đầu, vóc người cao gầy, nhìn qua hơn 40 tuổi, cũng ăn mặc đồng phục, chỉ bất quá trên chế phục hắn có một ít hoa văn màu bạc, cùng nhân viên công tác khác có chỗ phân biệt. Đây là một cái kiến trúc hình bầu dục, độ cao chừng 200m, tung hoành đều có nghìn mét trở lên toàn bộ không gian đều lộ ra rất rộng rãi, hiếm thấy chính là không gian thật lớn như vậy nhưng là phong bế, có thể rõ ràng cảm giác được tại nơi này có năng lượng chấn động rất cường liệt. ngài khỏe chứ, ngọc long nguyệt miện hạ, ta chính là lý chết bình bí thư trưởng hiệp hội cơ giáp sư, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy khảo thí lần này. đường vũ lân đưa tay cùng bắt tay với hắn, thản nhiên nói, chúng ta liền mau chóng bắt đầu đi. lý chết bình nhìn hắn không có nhiều lời, mỉm cười nói, được, ta lập tức làm chuẩn bị cho người. Ngài là chuẩn bị sử dụng cơ giáp chính mình, hay là do chúng ta cung cấp cơ giáp? Đường Vũ Lân rất tùy ý mà nói, các người cung cấp đi. Tránh khỏi lúc ta làm xong động tác, các người còn nói cơ giáp ta như thế nào, như thế nọ. Lý Chết Bình nhẹ gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian của ngài. Bằng không thì sau khi khảo thí, chúng ta còn phải so sánh thoáng một phát tham số cơ giáp của ngài. Cơ giáp chúng ta, tham số cũng đã có ghi chép vào rồi. Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ, đầu tiên ta đại biểu Hiệp Hội Cơ Giáp Sư chào mừng ngài đến đây. Bốn chúng ta chịu trách nhiệm phương diện này sẽ là Phó Hội trưởng cũng phải đến đấy. Nhưng hắn tạm thời có một số việc bận rộn. Hội trưởng chúng ta gần đây tại nghị viện cũng không có thời gian. Kỳ thật bọn hắn đều rất muốn gặp ngài là vị trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Hội trưởng cố ý giận dò ta, nhất định phải mời ngài gia nhập Hiệp Hội Cơ Giáp Sư chúng ta. Cơ Giáp Sư cường đại như ngài, chính là Hiệp Hội cần hấp thu hội viên nhất. Không biết ngài ý như thế nào. Đường vũ lân nhìn hắn một cái, để cho ta gia nhập hiệp hội sao. Có chỗ tốt gì không? Hắn hỏi trực tiếp như thế, khiến vị lý chết bình này cũng không khỏi ngắc ngứ một phát. Trong lòng âm thầm oán thầm, những người trẻ tuổi này từ đại gia tộc đi ra, thật sự là không biết lễ phép. Nhưng biểu hiện ra hắn lại vẫn mỉm cười như cũ, nhẹ gật đầu, nói. Đương nhiên là có chút trợ giúp đấy. Dùng tu vi ngài, nếu như hôm nay khảo thí có thể thuận lợi hoàn thành. Chúng ta có thể trực tiếp cho ngài giấy chứng nhận đẳng cấp cơ giáp sư. Ta tin tưởng ngài hẳn là vẫn chưa hoàn thành phương diện đăng ký này. Đã có hiệp hội cơ giáp sư chúng ta xuất ra giấy chứng nhận, đối với ngài trong tương lai sẽ có trợ giúp không ít. Vô luận tương lai ngài ý định làm cái gì, giấy chứng nhận chúng ta đều thông dụng toàn bộ đại lục đấy. Đồng thời, nếu như ngài nguyện ý, hiệp hội cơ giáp sư chúng ta cũng sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, cũng có lấy nhiệm vụ thù lao rất cao. Hiệp hội cơ giáp sư chúng ta cũng sẽ định kỳ tổ chức một ít hoạt động để các cơ giáp sư trao đổi lẫn nhau. Cơ giáp sư bất đồng cấp bậc đều có bình đài trao đổi bất đồng. Phương diện này hẳn là đối với ngài cũng có trợ giúp nhất định. Đồng thời, trở thành cơ giáp sư cao cấp mà nói. Ngài còn có thể có được rất nhiều tài nguyên bên trên hiệp hội ủng hộ. Đường Vũ Lân nói. Vậy ta có thể đánh giá là cấp bậc cơ giáp sư gì? Nếu như ngài thuận lợi hoàn thành động tác cổ Nguyệt Na, tia chớp tam giác dịch chuyển này mà nói. Chúng ta có thể trực tiếp đánh giá cho ngài là bát cấp cơ giáp sư. Theo đạo lý mà nói. Loại kỹ xảo này đã giúp ngài đầy đủ tiến vào đánh giá cửu cấp cơ giáp sư rồi. Nhưng dựa theo quy tắc hiệp hội, nếu muốn phán định cửu cấp cơ giáp sư, còn cần rất nhiều điều kiện tiên quyết. Thí dụ như, cửu cấp cơ giáp sư cần tham dự đủ nhiều thi đấu, đạt được thứ tự nhất định. Cửu cấp cơ giáp sư cũng cần tại trong hiệp hội có càng nhiều hợp tác hơn nữa. Mà sau khi ngài trở thành bát cấp cơ giáp sư, tại những phương diện này chúng ta đều đặc biệt để ý tới. Chỉ cần ngài vì hiệp hội hoàn thành ba cái nhiệm vụ, chúng ta liền có thể đặc biệt tăng lên ngài là cửu cấp cơ giáp sư. Lý Chiết Bình nói rất khách khí. Nhưng ý tứ biểu lộ ra đơn giản là hy vọng đường Vũ Lân, có thể ở cấp độ càng sâu, sẽ cùng hợp tác với hiệp hội cơ giáp sư. Đối với hắn loại bản thân Tu Vi cũng đã đạt đến phong hào đấu là. Hiệp hội cơ giáp sư là rất nguyện ý tiếp nhận đấy. Tuy rằng cơ giáp một mực cường điệu, chính là có thể làm cho người thường cũng trở thành cường giả. Nhưng ai cũng biết, chính thức cơ giáp sư cường đại, bản thân lại phải là hồn sư cường đại. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể làm cho sức thừa nhận bản thân cơ giáp sư càng mạnh mẽ. Từ đó có thể sử dụng cơ giáp cường đại hơn, thi triển ra chiến kỹ cường đại hơn. Hồn kỹ cùng cơ giáp kết hợp mới là cực hạn. Vậy trước tiên đánh giá đi. Đường Vũ Lân lộ ra một bộ không quá quan tâm. Nhưng trong lòng tại âm thầm tính toán. Cái thân phận Ngọc Long Nguyệt này trước mắt đến xem, đã bắt đầu bộc lộ tài năng rồi mà cho cái thân phận này hình tượng đầy đặn thêm nữa, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp ở cái thân phận này đứng vững, có được một cái đẳng cấp ở hiệp hội cơ giáp sư không phải chuyện xấu. Về phần cửu cấp cơ giáp sư, hắn ngược lại là không thấy hứng thú, cũng không nghĩ tới nên vì hiệp hội cơ giáp sư đi hoàn thành nhiệm vụ gì, cơ giáp cũng sớm đã chuẩn bị xong, tổng cộng ba máy hắc cấp cơ giáp có thể cung cấp cho đường vũ lân chọn lựa, bởi vì muốn hoàn thành động tác cổ Nguyệt Na Tia chớp tam giác dịch chuyển. Loại động tác độ khó siêu cao này nhất định sẽ là dùng cơ giáp hình người. Cho nên, ba đài cơ giáp đều là hình người. Chẳng qua là tại chế tác lúc đặc điểm có bất đồng riêng. Bởi vì chuyên môn dùng để sử dụng khảo thí, ba đài hắc cấp cơ giáp này đều không phải chuyên biệt hàng đặt theo yêu cầu, mà là dựa theo phối trí tương đối thông dụng. Đối với cái này, Đường Vũ Lân tự nhiên là có cũng được, mà không có cũng không sao. Hắn tùy tiện lựa chọn một đài cơ giáp, liền nhảy lên, đóng cửa khoang, theo bản năng hoạt động thoáng hai tay một phát. Đường Vũ Lân đơn giản quan sát thoáng một phát biến trong cơ giáp, không hổ là cơ giáp của Hiệp hội cơ giáp sư. Tuy rằng cũng không phải là siêu cấp cơ giáp hàng đặt theo yêu cầu, nhưng bản thân phối trí là rất tốt đấy. Đại khái quen thuộc thoáng một phát, hắn đối với độ thừa nhận cái đài cơ giáp này cũng đã có chỗ hiểu được. Trong đó có một ít thiết bị tiên tiến làm hắn cũng không khỏi tán thưởng. Dù sao có cái khoa học kỹ thuật gì mới nhất, Hiệp hội cơ giáp sư đều có trước. Ngọc Long Nguyệt Miệng Hạ, xin hỏi ngài chuẩn bị xong chưa? trong máy bộ đàm truyền đến âm thanh Lý Chiết Bình Đường Vũ Lân nói xong rồi sân bãi hoàn tất ngài tùy thời có thể bắt đầu Lý Chiết Bình để xuống máy truyền tin trong tay đứng ở trong phòng cách ly chú ý khảo thí của Hắc cấp cơ giáp trong sân các loại thiết bị khảo thí đã chuẩn bị hoàn tất chỉ cần Đường Vũ Lân bắt đầu khảo thí liền sẽ tại trước tiên đem các loại số liệu tập hợp qua hắn là xem qua Đường Vũ Lân tại Minh đô thi triển cổ Nguyệt Na Tia chớp tam giác dịch chuyển lúc xem lại thu hình Lúc ấy liền giật này mình, nếu như cái kỹ xảo này thật sự có thể thực hiện, đối với khống chế cơ giáp là có ý nghĩa quan trọng. Vô luận là cái cấp độ cùng loại hình chiến đấu gì, tốc độ đều là tạo thành bộ phận trọng yếu nhất. Có thể khống chế tốc độ siêu cấp, tuyệt đối là lực lượng cường đại thay đổi chiến trường. Mà đường Vũ Lân bày ra, đấy cũng chính là lực lượng như vậy. Đúng lúc này, hắc cấp cơ giáp động đậy. Chỉ thấy hào quang loái lên, đường Vũ Lân khống chế hắc cấp cơ giáp đã bắn người dựng lên sau lưng cùng dưới chân phun ra tên lửa đẩy, thôi động hắc cấp cơ giáp lên không. số liệu biểu hiện tất cả bình thường, cơ giáp cất cánh vững vàng, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt. lông mày lý chết bình cao lại, thời điểm trong lòng có chút nghi hoặc. cái đài hắc cấp cơ giáp kia chấn động mạnh, một loại âm thanh vù vù kỳ dị từ bên trong cơ giáp vang lên. ngay sau đó, cái hắc cấp cơ giáp cao tới 8 mét tựa như một đạo màu đen như thiểm điện nhảy lên. tất cả tên lửa đẩy đều tăng lên tới cực hạn. tại bên trong mơ hồ có lôi minh vang lên. Một cái hình tam giác kia chớp màu đen hoàn mỹ trên không trung phác họa hoàn tất, tất cả đều tại trong chốc lát hoàn thành. Nếu như không phải tàn ảnh màu đen rõ ràng vô cùng hiện ra tại trong vùng khảo thí, thì tựa như cái đài hắc cấp cơ giáp kia cho tới bây giờ đều không có di động qua. Cuối cùng một tiếng là đột phá âm trướng sinh ra tiếng gầm, mà cái tiếng gầm này tại sau khi hắc cấp cơ giáp dừng lại mới truyền đến. Vù vù bên trên hắc cấp cơ giáp càng thêm mãnh liệt, nhưng cuối cùng không có không bị nổ nát vụ như ở sân vận động Minh Đô. Tất cả trở về bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Thác cấp cơ giáp chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Lý chết bình nuốt xuống một hớp nước miếng. Hoàn thành rồi sao? Liền nhanh như vậy đã hoàn thành sao? Hắn vậy mà không có làm bất luận cái công tác chuẩn bị gì. Thậm chí không để cho thiết bị truyền lực của cơ giáp đủ nóng hơn. Càng không có quá nhiều thời gian để thích ứng cơ giáp, liền đã hoàn thành. Tăng tốc độ trong chớp nhoáng này sinh ra lực trùng kích rất lớn. Hắn vậy mà liền như vậy thừa nhận được sao? Lúc Đường Vũ Lân tại sân vận động Minh Đô hoàn thành cổ nguyệt na tia chớp tam giác dịch chuyển. Sau đó, bọn hắn đã từng tiến hành đếm rõ số lượng theo phân tích, cho rằng muốn hoàn thành động tác này, cơ giáp sư phải thừa nhận lực trùng kích đạt đến trình độ rất kinh khủng, coi như là phong hào đấu la cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, nhưng Đường Vũ Lân lại liền như vậy đã chịu đựng được, hơn nữa cũng không có gì là không thoải mái. Ý vị này là năng lực thừa nhận bản thân hắn đã đạt đến một cái trình độ tương đối kinh khủng. Nhanh, tập hợp số liệu Số liệu tựa như trời mưa lưu tại trên màn hình nhanh chóng lập lòe. đang hiện ra lấy các loại số liệu biến hóa vừa rồi đường Vũ Lân thi triển động tác kia, kết quả đương nhiên là rất kinh khủng. Số liệu biểu hiện đường Vũ Lân tại vừa rồi sử dụng cổ Nguyệt Na Tia chớp tam giác dịch chuyển, tốc độ cao nhất đã đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh, chân chính là tốc độ siêu âm. So với lúc trước tại Minh đô chọn vẹn nhanh hơn gấp đôi, đơn thuần tốc độ là có thể lý giải đấy. Dù sao Hắc cấp cơ giáp cùng Hoàng cấp cơ giáp cũng không phải cùng một cái tầng diện. Thế nhưng là, hắn lại nhanh như vậy, đây cũng không phải là nhanh bình thường, dưới tình huống đã vượt qua vận tốc âm thanh, lại nhanh hơn gấp bội, có nghĩa là thân thể của hắn sắp sửa thừa nhận áp lực ít nhất phải lớn gấp ba lần trở lên. Đây là con người sao? Cực hạn của hắn cuối cùng ở nơi nào? Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long thật không hổ là siêu cấp võ hồn, từ thời đại viễn cổ truyền thừa xuống. Cái này đã không chỉ là rung động đơn giản như vậy. Khoang thuyền cơ giáp mở ra, đường vũ lân từ bên trong nhảy xuống, giống như vô sự. Hít mũi một cái, trong không khí rõ ràng có cỗ hương vị khét lẹt. Đây là H cấp cơ giáp dùng tốc độ quá nhanh trên không trung xẹt qua mà sinh ra. Cái đài H cấp cơ giáp này sức thừa nhận cũng không tệ lắm. Nhưng vừa rồi thi triển cổ nguyệt na tia chớp tam giác dịch chuyển, nhưng như cũ có chút quá tải. Nếu như đổi thành hắc cấp cơ giáp chính mình, hiển nhiên liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Cảm giác thật đúng là không tệ. Lần nữa thi triển, quả nhiên thuần thuộc hơn nhiều so với lần đầu tiên. Tiếng vỗ tay vang lên không chỉ là Lý Chết Bình đang vỗ tay từ khu vực giám sát và điều khiển đi ra. Ở đây tất cả nhân viên công tác cũng đều đang vỗ tay. Có thể nhìn thấy kỳ tích khống chế cơ giáp như vậy. Làm bọn hắn là những người yêu tha thiết cơ giáp, trong lòng đều tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Quá đặc sắc rồi, miện hạ, ngài khống chế quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, cổ nguyệt na tia chớp tam giác dịch chuyển sẽ được ghi vào sử sách. Ta hiện tại cuối cùng muốn xác nhận lại cùng ngài. Ngài là xác định sử dụng cái tên này hay không? Đúng vậy, ta xác định. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra. Được. Lại hoàn thành một loạt ký tên, đăng ký. Sau đó, đường Vũ Lân được trao quyền giấy chứng nhận. Cũng là cũng lấy được giấy chứng nhận bát cấp cơ giáp sư. Cái này là chỗ tốt của Tu Vi Cường Đại. Nếu như hắn không phải phong hào đấu la mà nói. Đều muốn dễ dàng bắt được giấy chứng nhận bát cấp cơ giáp sư, hầu như là không thể nào đấy. Lý chết bình 5 lần 7 lượt giữ lại, hy vọng có thể thỉnh đường Vũ Lân ăn một bữa cơm. Nhưng đường Vũ Lân như thế nào lại nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian? Tại sao khi nhận lời Lý Chết Bình, có thời gian nhất định đến Hiệp hội cơ giáp sư nhiều hơn? Lựa chọn xem một chút có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Sau đó, lên đường hồi phủ. Trở lại Hiệp hội đoán tạo sư, đi vào trong phòng của mình. Đường Vũ Lân liên tiếp đánh mấy cuộc hồn đạo thông tin. Sau đó, lúc này mới an tĩnh lại. Trên thực tế, với hắn mà nói, đi qua Hiệp hội cơ giáp sư bất quá là chuyện nhỏ. Nhưng tràn ngập tại trong đầu hắn càng nhiều nữa vẫn là về vạn thú đài. Chuyến linh tháp đã có được vạn thú đài, ý nghĩa thật sự là rất trọng đại. Ý vị này là, bọn hắn đi qua vạn thú đài có thể làm cho càng nhiều hồn sư quy tâm. Đường môn, thậm chí là sử lai khắc học viện, đều muốn ảnh hưởng đến chuyến linh tháp liền khó càng thêm khó rồi. Dù sao, trên đại lục, hồn sư hay vẫn là trụ cột vững vàng. Vô luận là tại đấu la đại lục, hay là tinh la đại lục hoặc là đấu linh đại lục vẫn luôn là như thế. Lần đại hội luận võ chiêu thân này, so với chính mình tưởng tượng càng thêm phức tạp, mà truyền linh tháp muốn đạt tới mục đích, cũng đang tại từng cái thực hiện, đây mới thực là dương mưu. Cho dù sử lai like khắc học viện cùng đường môn cũng còn tại ngoài sáng, cũng hầu như không có khả năng ngăn cản dương mưu. Ai muốn ngăn cản vạn thú đài phát triển, liền có nghĩa là muốn đối nghịch cùng toàn bộ giới hồn sư. Lợi hại, thật là lợi hại, mà muốn hóa giải điểm này, chỉ sợ chính mình cũng chỉ có thể từ vạn thú đài bắt tay vào làm mới được. Có thể tưởng tượng muốn làm được, lại nói dễ như vậy sao? Không được, vô luận như thế nào, chính mình phải có biện pháp lại tiến vào vạn thú đài lần nữa. Đang nghĩ tới đây, đột nhiên, lòng có cảm giác. Đường Vũ Lân xoay người mạnh lại, trầm giọng quát. Ai? Cảm giác của người đã nhạy cảm rất nhiều. Âm thanh u u vang lên, một đạo thân ảnh, cũng nương theo lấy ngân quang nhẹ nhẹ hội tụ dần dần ở trước mặt hắn. Tóc dài màu bạc, một đôi mắt to màu tím như cũ là óng ánh sáng long lanh như vậy nương theo lấy sự xuất hiện của nàng, tựa hồ ánh sáng ngoài cửa sổ bắn vào đều trở nên ảm đạm đi. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân nghẹn ngào kêu lên, đồng thời một cái bước ra liền xông tới. hắn chẳng thể nghĩ tới Cổ Nguyệt sẽ đi tới nơi này tìm chính mình. Trước đó mỗi lần nhìn thấy nàng đều tại bên trong video tuyên truyền. giờ khắc này, Ngân Long Công chúa đang ở trước mắt, hắn lại làm sao có thể khắc chế tâm tình của mình? Cổ Nguyệt Na vừa nhấc tay, một tầng vầng sáng màu bạc dựng thẳng lên trước người, ngăn lại Đường Vũ Lân xông lại. Đường Vũ Lân sững sờ, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nhìn lẫn nhau, ánh mắt cổ Nguyệt Na ban đầu trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại đường Vũ Lân nóng bỏng nhìn chăm chú hiện lên một vẻ bối rối. Người không nên tới đây. Vì cái gì? Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi. Một câu hai ý nghĩa, tự hồ là đang hỏi cổ Nguyệt Na, vì cái gì chính mình không nên tới. Hoặc như là đang hỏi nàng vì cái gì ngăn cản chính mình tiếp cận nàng. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói. Người nhìn không ra cái này là một cái bẫy sao? Bọn hắn đã tra được thời điểm ban đầu ở học viện, quan hệ chúng ta rất mật thiết, cho nên mới có trận tương thân đại hội này. Trong lời nói đường Vũ Lân tràn đầy sắc bén, cái bẫy thì như thế nào, biết rõ là cái bẫy, chẳng lẽ ta liền không tới sao? Chẳng lẽ ta liền cho mắt nhìn ngươi, tại đại hội luận võ chiêu thân cùng người khác tương thân sao? Cổ Nguyệt Na nói, ngươi là môn chủ đường môn, ngươi đã không chỉ là đại biểu cho chính mình, tại trên người của ngươi, còn có càng nhiều trách nhiệm hơn nữa. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Đúng vậy, trên người ta là có thêm rất nhiều trách nhiệm, thậm chí so với ngươi nói còn nhiều hơn nữa. Thế nhưng là, tại trong đó, trách nhiệm rất nặng của ta nhưng là cũng là ngươi. Nếu như ngay cả ngươi đều không bảo vệ được, vậy ta nỗ lực khắc khổ tu luyện để trở nên cường đại còn có ý nghĩa gì? Tuy rằng ta bây giờ còn chưa có chính thức đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Nhưng mà, chúng ta ở một chỗ, chẳng lẽ không thể đối mặt với tất cả khó khăn ngươi phải đối mặt sao? Cho tới bây giờ, ngươi còn không nguyện ý nói cho ta biết. Ngươi một mực đến nay thừa nhận áp lực là cái gì không? Cổ Nguyệt Na sửng sốt một chút, nhìn ánh mắt sáng rực tràn ngập khí tức cường thế của đường Vũ Lân. Tại trong ấn tượng của nàng, tự hồ như là lần đầu tiên đối mặt với hắn vậy. Có quen thuộc lại có chút ít lạ lẫm, mà trọng yếu hơn là, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Trên người hắn càng ngày càng có khí tức nóng bỏng. Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cổ Nguyệt Na phức tạp, nhưng là một chữ cũng nói không nên lời. Đường Vũ Lân đột nhiên phóng ra một bước, kịch liệt xâm nhập đến bên trong Ngân Quang ngăn trở chính mình. Cổ Nguyệt Na cảm nhận được áp lực, nhịn không được nói. Ngươi! Đường Vũ Lân lại tiến về phía trước một bước, vô cùng kiên định. Nhưng hắn vẫn không có phóng thích một điểm hồn lực. Bởi vì hắn không tin Cổ Nguyệt Na sẽ thương tổn hắn. Ngân Quang tán loạn, Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng. Sau một khắc, nàng đã dung nhập vào trong lồng ngực nóng bỏng này. Lần nữa ôm bộ dáng ngày đêm mong nhớ của chính mình. Đường Vũ Lân phẳng phất muốn đem nàng dung nhập vào trong thân thể của mình, ôm thật chặt nàng. Mà cổ Nguyệt Na bị hắn ôm vào trong ngực lại theo bản năng nhắm hai mắt lại. Vô luận đối mặt với bao nhiêu, vô luận đối mặt với cái gì, cũng không bằng giờ khắc này hòa nhập vào tại cảm thụ trong lồng ngực hắn. Oan ra, trong lòng cổ Nguyệt Na thở dài một tiếng, vành mắt chớp mắt liền đỏ lên. Vô luận tại trước mặt người khác nàng là kiên cường cỡ nào, ở trước mặt hắn lại thủy chung không cách nào bảo trì. Nàng ôm thật chặt hắn, ôm gắt gao lấy hắn. Đường Vũ Lân đột nhiên giật mình phát hiện, lực lượng nàng ôm mình vậy mà còn lớn hơn so với mình ôm nàng. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được tâm tình của Nguyệt Na chấn động là kịch liệt như thế. Dường như cái lạnh như băng dấu ở dưới mặt nạ hừng hực chớp mắt bạo phát. Đang lúc hắn muốn nói cái gì, thì tại bên tai lại quanh quần âm thanh của nàng. Chỉ có quên ta, ngươi mới có thể có chính thức sung sướng. Trong ngực đột nhiên chợt nhẹ. Nàng đã hóa thành từng điểm ngân quang, biến mất tại trong ngực của hắn. Cổ Nguyệt, đường Vũ Lân quá to một tiếng, đều muốn bắt lấy, rồi lại làm sao có thể bắt được. Nhìn trước mặt đã rỗng tuếch, toàn thân khí tức đường Vũ Lân đều tiếp theo trở nên có chút không đều. Trong đầu tất cả rõ ràng trật tự, tại một cái chớp mắt đều trở nên hỗn loạn. Nàng từ lúc xuất hiện đến lúc rời khỏi, chỉ có thời gian ngắn ngủi như vậy, càng là chỉ nói mấy câu như vậy. Nàng căn bản kháng cự hắn, vẫn đang suy nghĩ biện pháp kháng cự hắn. Con có một câu cuối cùng kia của nàng, cuối cùng là có ý gì? Đường Vũ Lân dù sao đã không phải là Đường Vũ Lân lúc trước rồi. Tại sau khi ngắn ngủi thở dốc, hắn dần dần tỉnh táo lại. Nàng như trước không chịu tự nói với mình nàng phải đối mặt là cái gì. Trong này phức tạp có thể nghĩ, nhưng mà, vô luận như thế nào, hạnh phúc là cần chính mình tranh thủ, chính mình phải càng thêm nỗ lực. Cổ Nguyệt, vô luận lúc nào, ngươi đều khó có khả năng đào tẩu đấy. Nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt Đường Vũ Lân trở nên càng phát ra kiên định. Đại hội luận võ chiêu thân vòng loại trực tiếp ngày cuối cùng đã tới. Đi qua khảo hạch phía trước, có một nửa người bị loại bỏ ra đội ngũ dự thi. Nhưng mà tất cả người dự thi đều đối với vạn thú đài ký ức hãy còn mới mẻ, hoặc nhiều hoặc ít đều được một ít chỗ tốt. Bởi vậy, cho dù là người bị đào thải cũng không có chỗ oán hận đối với truyền linh tháp. Ngược lại là đối với truyền linh tháp ấn tượng cải thiện rất nhiều. Tại trong mắt đại đa số hồn sư, ngoài việc địa vị truyền linh tháp cao quý ra, đồng thời cũng là hấp huyết quỷ, hồn linh giá cả cao ngất. Thăng Linh Đài càng là thiên văn sổ tự, nhất là trong hồn sư cấp thấp, nhiều khi đều không thể gánh những thứ phí tổn này. Nhưng lần này tham gia đại hội luận võ chiêu thân đều lục hoàn trở lên. Bọn hắn đến cấp bậc này rồi, có rất ít người thiếu tiền. Bọn hắn càng để ý tới chính là làm sao có thể đề cao tu vi, làm cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ. Xã hội liên bang cũng là rất ổn định. Cấp bậc tu vi gì, có thể tại trong liên bang cầm giữ bao nhiêu địa vị, thân phận cùng với thu nhập. Tu vi càng mạnh, càng trở thành cao quý. Lần đại hội luận võ triều thân này, làm cho người ta chú ý nhất chính là, không thể nghi ngờ chính là vạn thú đài. Bên trong vạn thú đài làm cho tu vi hồn linh tăng lên, nhất là không có hạn mức tăng lên cao nhất, làm cho rất nhiều hồn sư thấy được hy vọng. Bởi vậy, cho dù là đã bị đào thải ra khỏi cuộc thi, đều có rất ít người rời khỏi minh đô. Bọn hắn cũng rất muốn xem một chút, đằng sau chuyến linh tháp còn có thể xuất ra dạng phần thưởng gì đã có vạn thú đài, đám hồn sư đối với ngân long công chúa của Nguyệt Na độ để ý tới ngược lại thiếu rất nhiều. dù sao nhiều hồn sư dự thi như vậy cuối cùng có thể đạt được vị ngân long công chúa ưu ái chỉ có một người mà thôi. không có tu vi cực hạn căn bản cũng không có khả năng muốn cạnh tranh mười thứ hạng đầu cuối cùng cho ngân long công chúa có cơ hội lựa chọn hiện tại xem ra ít nhất cũng phải cảnh giới phong hào đấu la mới có tư cách này loại trực tiếp hôm nay bắt đầu tổng cộng 4 vòng so với việc thi đấu vòng tròn đằng sau. Trên thực tế, giai đoạn loại trực tiếp này nhất định sẽ càng thêm kịch liệt, bởi vì mỗi một vòng chiến thắng, lấy được phần thưởng đều không giống nhau. Lần này chuyến linh tháp xuất ta nhiều phần thưởng, đã làm cho tất cả hồn sư đều thấy được. Ai không hy vọng có thể tại cơ hội như vậy, đạt được đồ vật hữu dụng đối với chính mình cơ chứ? Đã có kinh nghiệm vạn thú đài, để cho bọn chúng càng thêm tin tưởng chuyến linh tháp sẽ xuất ra đồ tốt. Bởi vậy, tất cả hồn sư chuẩn bị dự thi lúc này đều kích động như vậy. Trở thành vòng loại trực tiếp thứ nhất. Nhân số dự thi cũng là tối đa đấy, chọn vẹn cần 5 ngày thời gian. Đường Vũ Lân hôm nay cũng không có xuất hiện ở bên trong sân thi đấu, mà là tại trên khán đài. Vé vào cửa phương diện đường môn đã chuẩn bị cho hắn. Ngồi tại trên khán đài, trong đầu lại nhớ lại trước đó xem qua tư liệu người dự thi lần này. Lần này đại hội luận võ chiêu thân hấp dẫn đến cũng không chỉ là thế hệ trẻ. Còn có một chút người làm hắn không tưởng được. Dựa theo quy tắc luận võ kén rể, phía dưới 35 tuổi, Tu Vi Lục Hoàn trở lên có thể tham dự. Nhưng nếu như Tu Vi vượt qua thất hoàn, như vậy tuổi phương diện tuổi là có thể mở rộng. Số tuổi thất hoàn dự thi là 40 tuổi, bát hoàn là 45 tuổi, phong hào đấu la là 50 tuổi. Nói cách khác, trên thực tế, lần đại hội luận võ chiêu thân này là dưới 50 tuổi. Hồn sư cao dài 20 tuổi trở lên đều có thể tham gia. Mà 50 tuổi, đối với một ít hồn sư thiên phú tuyệt luân mà nói, đã là không nhỏ tuổi rồi. Cho nên, đường vũ lân lúc trước nhìn thấy đường môn đưa tới danh sách. Trong danh sách không chỉ là có phong hào đấu la, vẫn còn có hơn 40 tuổi đã là siêu cấp đấu la. Ngàn vạn lần không nên cho rằng hơn 40 tuổi cũng rất già. Trái lại chính là, hơn 40 tuổi đối với hồn sư mà nói, vẫn là thuộc về giai đoạn thanh niên. Nhất là Tu Vi đạt đến phong hào đấu la trở lên, đang tuổi lớn chính là đỉnh phong nhất của nhân sinh, Tu Vi sẽ tiến bộ vùn vụt. Mà một khi tại trong vòng 50 tuổi có thể đạt đến cấp độ phong hào đấu la, cũng liền có nghĩa là, thiên phú vượt xa bạn cùng lứa tuổi, đều là hồn sư rất cường đại. Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt đối thủ, so với ban đầu suy tính còn muốn thêm một ít nữa. Đương nhiên, hắn cũng đồng dạng không phải một người chiến đấu. 1.600 người loại trực tiếp, có nghĩa là phải tiến hành 800 cuộc tranh tài. 5 ngày mà nói, mỗi ngày cũng phải có 160 trận trở lên. Lúc này bên trong sân vận động Minh Đô tổng cộng 7 viện rồi 10 tòa sân đấu. Đây cũng chính là sân vận động lớn nhất liên bang. Đổi là nơi khác, là không thể nào có không gian khổng lồ như vậy. Quy tắc thi đấu đã tuyên bố, quy tắc chính là không có quy tắc, bởi vì truyền linh tháp cho rằng, tất cả cá nhân vốn có thực lực, kể cả hồn đạo khí, cơ giáp, đều là một bộ phận thực lực của cá nhân, cũng có thể tùy ý sử dụng. Không có hạn chế, chiến thắng đối thủ là tiêu chuẩn duy nhất. Mà trên thực tế, giai đoạn loại trực tiếp, tại diện tích hạn chế, muốn vận dụng cơ giáp chiến đấu là rất khó đấy. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại sân bãi liền cứ như vậy, chỉ có thể là hồn sư đi tích ứng sân bãi. Chứ không có khả năng làm cho sân bãi ngược lại thích ứng hồn sư. Lúc này, bên trong sân thi đấu, tiến hành vòng thi đấu thứ nhất. Hồn sư đã nhao nhào vào trận. Ánh mắt đường Vũ Lân quang hướng đến trên lôi đài số 6. Lôi đài số 6 có hai vị dự thi đã lên đài rồi. Một người trong đó thân hình cao lớn, hai tay trần trụi, lộ ra ra thịt màu đồng cổ. Cánh tay của hắn chừng bắp đùi người bình thường. Tóc ngắn màu đỏ tựa như cương châm dựng đứng lên. Đứng ở nơi đó có loại cảm giác không giận mà uy. Tích Sơn Minh, khống chế nguyên tố lửa, nghe nói thời điểm lên tiếng, liền dẫn đến sinh ra lửa cháy. Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, năm nay 37 tuổi, 91 cấp Phong Hào Đấu La. Hắn đem võ hồn khống chế nguyên tố lửa chính mình tu luyện đem kết hợp cùng hồn kỹ, đi ra một cái lực công kích cuồng bạo. Phong Hào là bá hỏa, bá hỏa đấu la Xích Sơn Minh. Hắn trong chiến đấu thường xuyên sẽ thể hiện ra sức chiến đấu cường đại như siêu nhân. Mà đứng tại đối diện hắn, đấy nhưng là một gái nhìn qua tướng mạo bình thường. Thanh niên nhìn qua tất cả đều rất bình thường. Nhìn qua bất quá là 27, 28 tuổi. Mặt ngoài nhìn lại, không có bất kỳ nơi xuất chúng. Sích Sơn Minh được đánh giá là người mạnh nhất thi đấu hôm nay. Vòng thứ nhất, trận đấu này không chỉ là hấp dẫn chú ý của đường Vũ Lân. Cũng đồng thời hấp dẫn rất nhiều lực chú ý của khán giả. Có thể nhìn thấy một vị phong hào đấu là cường đại, vẫn là tương đối làm cho người ta sung sướng. Mà đối thủ của Sích Sơn Minh báo danh Tu Vi là hồn lực 83 cấp. Tên là viên huy, một người bất hiển sơn bất lộ thủy. Cũng không có quá nhiều tư liệu ghi chép. Chỉ có đường Vũ Lân mới biết được vị viên huy này là ai. Lại nói tiếp, hắn cũng không khỏi âm thầm cảm thán, vận khí nguyên ân, thật sự là có chút không tốt. Vừa lên đến liền gặp được một gã phong hào đấu la. Không sai, viên huy thình lình chính là nguyên ân dạ huy của sử lai khắp thắt quái. Trừ đường Vũ Lân ra, mạnh nhất sử lai khắp thắt quái chính là nguyên ân dạ huy cùng Diệp Tinh Lan. Lần này, bọn hắn cũng đều tới thời điểm nguyên ân dạ huy cải nam trang vốn là nhìn qua rất bình thường, huống chi còn hóa trang, tự nhiên là không có bất kỳ danh khí rồi. cừu hoàn đấu với bát hoàn, hiện tại rất nhiều khán giả đều ở đây suy đoán trận đấu này sẽ tiến hành thời gian bao lâu. tại mọi người nhìn lại, đây không thể nghi ngờ là một trận không có bất cứ cái lo lắng gì. phong hào đấu la cùng hồn đấu la, cái tranh lệch kia giống như là rãnh trời. ai cũng biết hồn sư tu vi đến phong hào đấu la sẽ có biến chất, sẽ chính thức đứng ở đỉnh phong thế giới hồn sư. Nhưng bát hoàn hồn đấu la cũng rất cường đại rồi. Bọn hắn chẳng qua là, hy vọng người viên huy này có thể tại trong công kích của bá hỏa đấu la, có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Bởi vì thi đấu rất nhiều trận, cho nên tại giai đoạn loại trực tiếp cũng sẽ không có người thuyết minh. Trải qua ngắn ngủi âm thanh điện tử báo lên, vòng thi đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Cùng so với trận đấu khác, hầu như vượt qua 80% người xem đều đem ánh mắt rơi vào cái lôi đài số 6. Chuẩn bị quan sát một vị phong hào đấu la bộc phát. Xích sơn minh Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có bất kỳ chủ quan. Thậm chí không có giống tuyệt đại đa số khán giả cho rằng, chính mình liền nhất định có thể chiến thắng. Hắn có thể tại hơn 40 tuổi liền tu luyện tới phong hào đấu la. Không chỉ là thiên phú, đồng thời cũng là chính mình đầy đủ nỗ lực hơn nữa không ngừng thực chiến ma luyện. Lần đầu tiên nhìn thấy viên huy, hắn đã cảm thấy người này không đơn giản. Tại sao vậy chứ? Cũng là bởi vì, người này nhìn qua thật sự là quá bình thường, bình thường không có bất kỳ đặc điểm nổi bật. Hơn nữa, từ trên người nguyên ân dạ huy, hắn thậm chí không cảm giác được nửa điểm năng lượng chấn động. Đây mới là điều làm cho hắn kinh ngạc vì viên huy. Hắn đương nhiên cũng điều tra qua đối thủ của mình. Hắn tuy rằng đối với bản thân Tu Vi có lòng tin, nhưng tuyệt sẽ không chủ quan. Hơn nữa, hắn lần này đến đây tham gia đại hội luận võ triều thân, mục đích cũng không phải là vì ôm mỹ nhân về. Cũng không là vì phần thưởng, chính là vì ma luyện chính mình. Từ khi Tu Vi đột phá đến phong hào đấu la... Sau đó, tốc độ tăng lên của hắn liền sâu sắc thấp xuống. Hắn một mực nỗ lực tu luyện, nhưng tốc độ tăng lên vẫn là rất chậm. Hắn hiểu được, chính mình còn cần càng nhiều tích lũy hơn nữa mới có thể kéo dài tăng lên. Mà thực chiến không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Trận đấu gặp phải một vị hồn đấu la, hơn nữa nhìn lên vẫn là hồn đấu la không đơn giản. Làm trong cơ thể hắn phần tử hiếu chiến đang bốc lên nhanh chóng. Hắn càng hy vọng đối thủ của mình cường đại. Càng là đối thủ cường đại càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Đối với tu luyện của hắn cũng càng có lợi. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu.